Lục cảnh nghe xong, ngẩn người ra Như sợ hắn không hiểu Bà bà làm đồ chơi, băng đường lại giải thích thêm một lần nữa Ta có thể trị Nhưng chỉ là trong lúc biến thành quỷ vật Vì thiếu mất một phần hồn mà sinh ra bệnh tật Hơn nữa, ta cũng không thể chữa khỏi hắn Chỉ có thể dùng đường mạch nha Để thổi ra một linh hồn giả Lập đầy chỗ trống do thiếu một phần hồn Thì không giống như hồn thật Nhưng ít nhất có thể giúp giảm bớt bệnh tật trên người Nhưng nếu như bệnh của người không phải do thiếu hồn mà sinh ra khi dù có lắp thêm hồn cũng không có ích gì. Lục cảnh hiểu rõ, hỏi lại, người nói a mộc không thể nói chuyện là vì ngay từ khi trong bụng mẹ đã có vấn đề, không chỉ có vậy, bà bà làm đồ chơi bằng đường tiếp tục, ta trước kia đã kiểm tra hồn phách của hắn, phát hiện hồn phách của hắn yếu ớt hơn rất nhiều so với người bình thường. đừng nói là người bình thường, ngay cả ta, một bà lão gần đất xa trời, cũng không thể sánh với hắn. người có hồn phách yếu như vậy, bình thường sẽ khó sống lâu, cơ thể cũng không thể phát triển như người khác. Lục cảnh ánh mắt chợt lóe hỏi, ý của ngươi là? Việc luyện chế A Mộc thành kỳ vật chính là cách cứu mạng hắn Bà có nghĩ rằng Chính người ấy là vì muốn cứu hắn Mà mới đưa hắn đi luyện thành kỳ vật không Bà lão làm từ đường hừ một tiếng Nói Ta biết các người ở thiên giám đều có thành kiến với những vật kỳ quái Và những người luyện chế chúng Nhưng thực tế Trường hợp của đứa trẻ này không giống như các ví dụ trước Ta trước đây đã gặp qua hai đứa trẻ bị luyện thành vật kỳ quái Vì chúng thực sự không sống nổi Trong đó có một đứa là do cha mẹ nó tự tay làm Vậy Vậy nên đứa trẻ này luyện thành vật kỳ quái, có lẽ cũng là do cha mẹ nó làm. Lục cảnh lắc đầu, ngươi đừng lừa ta. Đây là cha mẹ của hắn, hay người thân cận ra tay, kỳ không có lý gì lại để lại thân thể của hắn, mà lại luyện hắn thành một con tiểu mộc nhân. Hơn nữa, khả năng của hắn rõ ràng là để phục vụ cho người luyện chế. Ngươi không phải là người luyện chế, sao biết họ làm vậy? Vì lý do gì? Ngươi cũng không phải là người luyện chế, dựa vào đâu mà khẳng định người luyện chế có ý tốt? Lục cảnh hỏi lại. Bà lão làm từ đường im lặng. Lục cảnh lại hỏi vậy còn về người luyện chế người có thể nhìn ra điều gì nữa không bà lão làm từ đường trầm tư một lúc rồi đáp thủ pháp của đối phương rất thô bạo trực tiếp phát hẳn so với những phương pháp luyện chế hiện nay vì vậy có thể suy đoán rằng hắn bị luyện thành quái vật từ rất sớm sớm là bao nhiêu mấy năm vài chục năm không chỉ vậy không chỉ là ít nhất là hơn trăm năm bà lão làm từ đường nói hơn trăm năm sao có thể lục cạnh không tin hắn lại nhìn a mộc ngồi bên cạnh thật thà rất khó tưởng tượng rằng Nó đã hơn trăm tuổi Hơn nữa Điều quan trọng nhất là Kỳ tiên sinh cũng đã hơn trăm tuổi sao Người có vẻ như đã hiểu lầm điều gì đó Đồ chơi làm bằng đường ba ba nói Mặc dù gần đây xuất hiện không ít kỳ vật có liên quan đến kỳ tiên sinh Nhưng kỳ vật không phải là do hắn đầu tiên chế tạo Cái gì Lục cảnh cảm thấy như mình bị sợi dây thừng siết chặt Hôm nay hắn đã nghe quá nhiều chuyện kỳ lạ Nhưng dù vậy Điều này vẫn khiến hắn rất kinh ngạc ha ha, chuyện này đương nhiên ti thiên giám sẽ không nói cho các người Thực tế. Trừ những đời thiếu giám Trong ti thiên giám Không có mấy người biết rõ sự tồn tại của kỳ vật Kỳ vật rốt cuộc lại đã chế tạo ra trước tiên Không ai biết rõ tên tuổi của hắn Chỉ biết rằng hắn là người của ti thiên giám Vốn nghiên cứu quái vật Vô tình lại chế tạo ra kỳ vật Chuyện này xảy ra khoảng 300 đến 400 năm trước 300 đến 400 năm trước 300 đến 400 năm Kỳ vật có lịch sử xa như vậy sao Đúng, bởi vì có vòng lân hồi Ngay khi kỳ vật vừa xuất hiện Ti Thiên giám đã lập tức xóa bỏ nó, sau đó phương pháp chế tạo cũng bị hủy, lưu ý là bị hủy, lưu ý là bị hủy, chứ không phải phong ấn. Ti Thiên giám không muốn phương pháp này tiếp tục truyền lại, và người đó sau này cũng bị Ti Thiên giám kiểm soát chặt chẽ, đến chết cũng không chế tạo ra thêm một kỳ vật nào nữa. Sau hơn trăm năm, kỳ vật không còn xuất hiện, và ngay cả Ti Thiên giám cũng dần quên đi chuyện này. Tuy nhiên có một vị giám sát trẻ tuổi, vô tình từ một cuốn ký sự của tiền bối tìm được vài dòng đề cập đến kỳ vật. Hắn là người vô cùng thông minh và đầy tò mò, Vì vậy không lâu sau, liền bắt đầu thử nghiệm luyện chế kỳ vật một cách lén lút, và cuối cùng, hắn đã thành công. Như ta đã nói, hắn là một người rất thông minh, hắn biết rõ, nếu Như Ti Thiên dám phát hiện chuyện mình luyện chế kỳ vật, thì sẽ gặp phải hậu quả gì, vì vậy luôn giữ kín bí mật này rất cẩn thận. Đáng tiếc, cuối cùng mọi chuyện vẫn bị phát hiện, nguyên nhân là vì hắn yêu một người phụ nữ, mà người phụ nữ ấy lại cũng là giám sát của Ti Thiên giám. Cô ta cùng hắn nhập thư viện cùng một năm. Sau đó trong một lần điều tra, cô ta bị trọng thương và nhìn như sắp chết trong vòng tay của hắn, hắn không thể chịu đựng được chuyện như vậy, nên đã luyện chế cô ta thành kỳ vật, hy vọng có thể dùng phương pháp này để cứu sống nàng, nhưng khi người phụ nữ phát hiện mình đã trở thành kỳ vật, cô ta đã quyết định báo cáo chuyện này cho Ti Thiên giám, cuối cùng, mọi việc mà vị giám sát trẻ tuổi lén làm đều bị phơi bày, hắn bị Ti Thiên giám xử tử, phần lớn các kỳ vật hắn luyện chế đều bị Ti Thiên giám thu hồi và tiêu hủy, nhưng cũng có một phần nhỏ trốn thoát, nữ nhân kia thế nào? Lục Cảnh hỏi cô ta cũng bị ti Thiên Giám tiêu hủy sao? Không phải vậy, nàng dù sao cũng là người giám sát. Hơn nữa có công tố giác. khi đó Khía Dám thậm chí còn dự định để nàng tiếp tục ở lại trong ti Thiên Giám làm giám sát. Tuy nhiên khi mọi chuyện kết thúc, nàng lại âm thầm chọn cách tự sát. Bà lão làm từ đường thời dài, dừng một chút rồi tiếp tục nói. Mặc dù vậy, có những kỳ vật vẫn trốn qua được một kiếp và phương pháp luyện chế kỳ vật cũng được truyền lại. Chỉ vì sợ ti Thiên Giám, trong mấy năm qua không ai dám công khai luyện chế kỳ vật. Hầu hết các kỳ vật hiện nay đều rất khiêm tốn, không dám để lộ ra như người bình thường. Cho đến khi kỳ tiên sinh xuất hiện, lục cạnh hỏi. Đúng, cho đến khi kỳ tiên sinh xuất hiện, bà lão làm từ đường đáp. Người có thể không thích hắn, nhưng người phải thừa nhận hắn là người rất có bản lĩnh. Hắn không chỉ cải tiến phương pháp, luyện chế kỳ vật, khiến người bình thường cũng có thể luyện chế kỳ vật. Mà còn sáng tạo ra ngũ hoa bát môn, mỗi một kỳ vật đều có công dụng riêng. Hơn nữa, hắn còn biến sức mạnh này thành tín ngưỡng khiến mọi người tự nguyện đoàn kết dưới cờ của hắn. hắn rút cuộc muốn làm gì? Lục Cảnh hỏi. muốn tự làm hoàng vĩ sao? người quá coi thường hắn rồi. bà lão làm từ đường đáp. dù sao cũng sẽ không phải là để kỳ vật cùng nhân loại sống chung hòa bình. nhiều một mục tiêu vĩ đại. đồ chơi làm bằng đường mà bà không trả lời ngay, mà bỗng nhiên chuyển hướng câu chuyện. ta đã làm rất tốt việc trước đây ngươi giao. nhưng chuyện ngươi cầu ta giúp, ta lại không thể làm được. ta nhận thấy ngươi rất muốn hiểu rõ về tiểu mộc nhân này. vậy đi, ta sẽ giúp ngươi nghe ngóng những chuyện liên quan đến hắn. ta biết. Có rất nhiều kỳ vật, có thể sẽ có người nghe qua chuyện của hắn, ngoài ra, ta còn có thể bù đắp cho người ở một phương diện khác, phương diện khác. Đúng vậy, về sau chúng ta có thể hợp tác nhiều hơn, cùng nhau phá án. Lục cảnh không biết vì sao, cuộc trò chuyện lại bỗng nhiên chuyển sang chủ đề phá án. Hơn nữa, nghe ý tứ của đối phương, có vẻ như nàng không chỉ muốn chơi chút phiếu, mà còn dự định cùng hắn thiết lập một mối quan hệ hợp tác lâu dài và ổn định. Nhưng vấn đề là, phá những vụ án này thì có ý nghĩa gì đối với bà bà làm đồ chơi bằng đường, Nàng đâu phải là quan viên Ở đại lý tự hay hình bộ Một hai lần chơi đùa Nếm thử cái mới còn có thể hiểu được Nhưng nếu cứ mãi nhắc tới việc phá án Vậy thì mua đồ gì ở đây Dường như nhận ra sự nghi ngờ trong lòng lục cảnh Bà bà làm đồ chơi bằng đường liền giải thích thêm Không nói làm sao Ta đã ở kinh thành này nhiều năm Đối với thành phố này cũng có tình cảm Tự nhiên ta muốn nơi này ngày càng tốt đẹp hơn Lục cảnh không phản ứng Chỉ im lặng Thấy vậy bà bà tiếp tục nói Người yên tâm Chỉ những vụ án liên quan đến quỷ vật ta mới tìm đến ngươi. ngươi là người của ti Thiên Giám điều tra những vụ án liên quan đến quỷ vật hẳn là trong phạm vi chức trách của ngươi. hơn nữa một khi phá án xong, ti Thiên Giám sẽ phát khen thưởng cho ngươi. ngươi muốn nhận những khen thưởng đó sao? không không không, những khen thưởng đó là của ngươi. ta chỉ hy vọng nơi ta ở có thể luôn bình an. ngươi cảm thấy thế nào? Lục cảnh như mày hỏi vì sao lại chọn ta? bà bà làm đồ chơi bằng đường đáp bởi vì thân phận của ta. ta không thể trực tiếp liên hệ với ti Thiên Giám bà lão làm từ đường đưa ra lý do rất đầy đủ ta có thể phụ trách thu thập tình báo giống như lần đầu tiên chúng ta gặp mặt ta đã nói cho ngươi biết nơi nào có quái vật mà ngươi chỉ cần tới đó giải quyết là được thật xin lỗi ta không có hứng thú với chuyện này ngươi vẫn đi tìm người khác đi lục cảnh lắc đầu vẫy tay với a mộc bên cạnh chuẩn bị xuống xe ngựa câu trả lời của hắn khiến bà lão làm từ đường ngẩn người đừng vội quyết định như vậy ngươi không bằng trở về rồi cân nhắc lại không có gì để cân nhắc Ngươi hãy giúp ta chuyển lời với bà lão làm từ đường, nếu thật sự muốn hợp tác với ta, khi nàng tự mình đến gặp ta, đừng cử người khác giả trang thành nàng, khiến người ta khó mà không nghi ngờ được ý đồ của sự hợp tác đó. Lục cảnh nói xong, không đợi bà lão trả lời, liền thẳng bước xuống xe ngựa, đợi A Mộc xuống sau, rồi lịch sự đóng cửa xe lại, bỏ lại bà lão làm từ đường một mình trong xe, với vẻ mặt kinh ngạc, Một vòng bận rộn, nhưng không thể làm A Mộc mở miệng nói chuyện, lục cảnh trong lòng cảm thấy rất khó chịu thậm chí ngay cả việc cùng yến quân phá băng vui vẻ cũng bị cắt đứt một phần. vì vậy dù có không thoải mái, cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Nhất là trên đường về, a mộc còn dùng tay nhỏ vỗ nhẹ vào lưng lục cảnh, làm giảm bớt không ít lo lắng trong lòng hắn. vì vậy, sau hai ngày, lục cảnh quyết định dẫn a mộc cùng đi bạch mã huyện để tìm kiếm. ngay từ đầu, phạm vi hoạt động của lục cảnh chủ yếu vẫn là trong huyện thành. tuy nhiên, khi huyện thành bị kiểm tra và loại bỏ sạch sẽ, hắn đã phải chạy ra ngoài thành. bây giờ, hắn càng chạy càng xa đã đến những nơi ít người lui tới, dẫu vậy, sau khi mang theo a mộc được hai ngày, lục cảnh rốt cuộc cũng gặp may mắn và lúc trạng vạng, khi trong tay có la bàn, hắn phát hiện có phản ứng. dựa theo chỉ dẫn của la bàn, hắn tiếp tục đi theo phương hướng chỉ định, cuối cùng tìm thấy một giếng cạn. lục cảnh đi vòng quanh giếng, phát hiện la bàn cũng xoay theo một vòng, trong lòng hắn vui mừng, xem ra chính là nơi này. nơi này có thể không dễ tìm, vì đã cách bạch mã huyện trăm dặm, hơn nữa lại nằm trong một khu rừng rậm rạp, không có gì đáng ngạc nhiên. Khi dù là những người điều tra 200 năm trước hay những kẻ sau này tìm kiếm thông tin đều không thể tìm ra, nếu không có chiếc la bàn này trong tay, Lục Cảnh dù có tìm thế nào cũng không thể phát hiện ra nơi này. Khi hắn thăm dò nhìn xuống, chỉ thấy dưới đây giếng là một lớp lá rụng dày, nên không thấy bóng dáng của phi kiếm hay vật gì lạ. Tuy nhiên, Lục Cảnh không vội vã, hắn trước tiên thắt dây thừng vào một cây đại thụ, rồi cầm lấy đầu dây thừng còn lại, nhảy xuống dính cạn. Khi vừa chạm đất, hai chân hắn lập tức bị lá rụng bao phủ, may mắn thay đến phần eo thì thân thể hắn không còn tiếp tục chìm xuống, sau đó, Lục Cảnh bắt đầu dùng tay tìm kiếm trong đống lá rụng. Một lát sau, Lục Cảnh cảm thấy ngón tay chạm phải vật gì đó cứng cáp, hắn dò xét một hồi, phát hiện ra đó là một cây dao găm, trên lưỡi dao đã bị rỉ sét lâm lộ. Dù không phải là phi kiếm, khiến hắn có chút tiếc nuối, nhưng ánh mắt của Ti Thiên dám độc hữu trên sống đau kia lại như đang nhắc nhở hắn, mục tiêu đã ngày càng gần. Thế là Lục Cảnh tiếp tục cố gắng, tìm kiếm thêm một lúc nữa, lần này Hắn lại chạm phải một vật cứng, nhưng cảm giác thô giáp hơn nhiều. Hắn nếp lên xem, phát hiện đó là một khúc xương, căn cứ vào hình dạng và kích thước. Có thể thấy đây là xương người, đây là Tân Đạo Phụ. Tiên bối đã qua đời sao? Lục cảnh thầm nghĩ. Đáng tiếc, xương cốt chẳng thể trả lời. Tuy vậy, dựa vào thanh dao găm của Ti Thiên Giám và La Bàn mà trước kia Lục cảnh đã tìm được, thì cái đầu xương này 8 phần chính là của Tân Đạo Phụ. Vị Ti Thiên giảm cấp 3 giảm sát đã qua đời hơn 200 năm trước. Đối phương là một tiền bối của Ti Thiên Giám, và lục cảnh lần này đến đây cũng là để tìm kiếm phi kiếm của Tân Đạo phụ. Đương nhiên, nếu đã nhận được ân huệ của người, việc thu thập và an táng thi thể người ta ngoài hoang dã cũng là trong phận sự của hắn. Vì thế, lục cảnh không vứt bỏ khúc xương, mà cẩn thận đưa nó tới bờ giếng. Hắn tiếp tục sờ soạn trong miệng dính cạn, mãi đến khi tìm thấy được 7, 8 phần thi thể, nhưng phần ngón tay xương nhỏ thì thực sự không thể tìm đủ, đành phải từ bỏ. Ngoài ra, một thanh kiếm nhỏ màu xám đen cũng xuất hiện trong lòng bàn tay lục cảnh hắn nhờ anh trăng lướt qua lướt nhìn thần kiếm trên đó khắc hai chữ nhỏ chính là ngon thạch không sai điều này thật đúng với câu cách môn đi mòn gót sắt mà không tìm thấy gặp được lại chẳng tốn chút công sức thanh kiếm này đã trải qua không biết bao nhiêu người đập phá dày sắt vi kiếm nhưng lại bị lục cảnh tìm được một cách dễ dàng mà hắn chỉ mất có 6 đồng tiền tí thiên giám cộng thêm mười mấy ngày công sức quả thật đây là một giao dịch không thể tuyệt vời hơn điều này khiến lục cảnh quyết tâm sau này có tiền biết định sẽ mua lại tất cả các thông tin liên quan đến phi kiếm từ kim trưởng quỹ và những người liên quan. Với chiếc la bàn trong tay, hắn còn lo gì mà không tìm được những phi kiếm kia trong thông tin. Tất nhiên, đó là chuyện sau này. Còn hiện tại, với thanh phi kiếm thứ tư trong tay, lục cảnh có thể tự do hoạt động nhiều hơn, không còn phải lo lắng về việc bí lực trong cơ thể không đủ dùng. Việc này giúp giảm bớt rất nhiều lo nghĩ cho hắn. Lục cảnh không do dự, lập tức bắt đầu tế luyện thanh, ngoan thạch. Khi kiếm linh xuất hiện trong động phòng cung hắn cảm nhận được một luồng khí thanh thoát nhẹ nhàng, sau đó ánh mắt lục cảnh chuyển đến đống xương cốt bên cạnh, hầu hết xương cốt của tần đạo phụ đã được hắn thu lại, và lục cảnh còn cố gắng liều mạng để thu thập thành một hình người. hắn định dùng bao vải tốt để mang những thi thể này về chuẩn bị trôn cất tại thư viện, nhưng sau một khắc, tay của hắn lại dừng lại giữa không trung, bởi vì lục cảnh phát hiện trên lưng tần đạo phụ ở một bên xương sườn có một vết thương do một đạo hư thực không rõ khí cơ cắt ra. tần đạo phụ hơn 200 năm trước mất tích mà không trở về, khả năng lớn là lúc đó đã chết, do đó trên người hắn có vết thương cũng không phải chuyện kỳ lạ, tuy nhiên, vị trí vết thương này bây giờ nhìn lại có vẻ hơi kỳ lạ, vết thương lại nằm gần hậu tâm, dù sao, tân đại phủ cũng là một giám sát cấp 3, suốt ngày làm việc với quỷ vật, lại còn ra ngoài phá án, cảnh giác chắc chắn phải rất cao, khả năng bị đâm trúng hậu tâm có lẽ là rất nhỏ, tất nhiên, còn một khả năng nữa là hắn đã mất đi khả năng tự vệ, nhưng nếu vậy, hung thủ cũng không cần phải tấn công từ phía sau có thể trực tiếp chém đầu hắn hoặc ít nhất đâm một nhát và tim hắn vết thương ở hậu tâm thông thường là do bị đánh lén từ phía sau nghĩ đến đây lục cảnh trong lòng hơi động hắn lại lấy ra thanh trụy thủ mà mình đã tìm được lúc trước vì đây là đồ vật hơn 200 năm bảo quản không tốt nên trên dao găm đã có vết dì xét loang lổ sau khi xác định không phải là pháp khí lục cảnh liền không chú ý thêm nữa lúc này hắn cẩn thận giơ thanh trụy thủ lên quan sát kỹ hơn một lần nữa hắn lại thấy trên lưỡi đao có một khe nhỏ dù không thấy xác định khe này Có phải do đâm vào hộ tâm Tân Đạo phụ, hay là do đâm vào xương sườn của hắn mà tạo ra? Nhưng thanh truy thủ này rõ ràng trở nên nghi vấn trong mắt Lục Cảnh. Đáng tiếc, trong miệng giếng cạn, hắn không thể tìm thêm được gì có thể giúp chứng minh hoặc phủ nhận suy đoán của mình. Hơn nữa, Tân Đạo phụ bị chính truy thủ của mình giết chết, điều này thực sự khó có thể giải thích thấu đáo. Lục Cảnh cuối cùng không còn đoán mò nữa, dù sao đó cũng là chuyện của 200 năm trước, hung thủ chắc chắn đã chết từ lâu, giống như Tân Đạo phụ, không thể sống lại, ai là người làm cũng không quan trọng nữa. Lục cảnh đóng gói thi cốt, mang theo em mộc trở lại thư viện. Sau đó, hắn tìm Trần Bá, nhờ Trần Bá chọn một vị trí dưới gốc đại đồng thụ để chôn cất thi thể. Rồi lấy một cái bài vị ở cây đong sau điện để thờ cúng tân đạo phụ. Lục cảnh còn đốt hai nến hương để cảm tạ ân đức của ông. Khi vừa rời khỏi, Lục cảnh đã nghe thấy tiếng chuông vang từ xa. Đây là dấu hiệu có người đang triệu tập các thầy trò trong thư viện. Lục cảnh không hề lãnh đạm, hắn cắm nến hương và lưu hương, rồi bước ra khỏi đại điện, đi đến khu giảng đường mà mọi khi nghe giảng tại đó đã có không ít đệ tử thư viện tụ tập lại trên mặt họ vừa lộ vẻ hưng phấn vừa có chút lo lắng nhiều người căng thẳng đến nỗi nắm tay siết chặt ngay cả ngón tay cũng đã hơi trắng bệt trong đám người lục cảnh nhìn thấy yến quân liền chủ động tới hỏi thăm yến quân không hề tránh né hướng hắn khẽ gật đầu như muốn làm lễ đáp lại lục cảnh không để ý đến những ánh mắt kỳ lạ xung quanh bước đến bên cạnh yến quân rồi hỏi chuyện gì xảy ra vậy yến quân nếu mày ngươi không biết sao biết cái gì lục cảnh đáp. Hôm nay là lần đầu tiên đại gia hòa ra ngoài trả án. đương nhiên, đối với lục đại hiệp này mà nói, thì đây không phải là lần đầu tiên. Yến Quân Thản nhiên nói. Lục Cảnh vỗ đầu một cái, hắn vẫn thật sự đã quên mất chuyện này. Khoảng thời gian gần đây, hắn bận rộn quá nhiều việc, lại thêm niềm vui có được thành phi kiếm thứ tứ, khiến hắn không còn nhớ đến việc phải ra ngoài trả án. Mặc dù thời hạn một tháng do tư giáo thủ ấn định đã đến, Lục Cảnh lại không hề để tâm đến chuyện này. Lúc này hắn mới nhận ra rằng mình chưa chuẩn bị gì cả. Tốt thôi hắn cũng chẳng cần chuẩn bị gì vì hắn đã từng làm qua rất nhiều vụ án nhưng đối với các đệ tử thư viện khác mà nói đây là lần đầu tiên bọn họ chính thức tham gia vào một vụ án liên quan đến quỷ vật trước đó họ chỉ thấy những vụ án kỳ lạ và quái dị qua dạng đường và hồ sơ vì thế nói không lo lắng là điều không thật huống hồ lẽ ra bọn họ phải đợi đến năm thứ ba mới chính thức đối mặt với những sự việc này Thế nhưng bây giờ dù họ mới chỉ học năm thứ nhất tuy thiên giám vì thiếu nhân lực mà buộc phải điều động bọn họ sớm hơn nữa lại gặp phải tình trạng bí lực suy yếu hiếm có trong vạn năm, khiến ngay cả độ nồng độ bí lực trong thư viện cũng giảm đi rất nhiều. Một nhóm đệ tử thư viện đều cảm nhận được cơn rông tố sắp đến, Dù vậy, không ai trong bọn họ chọn lùi bước. Khi tôi đề học cùng Hoàn giám viện đi tới học giá bên ngoài, nhìn thấy tất cả 123 tên đệ tử thư viện đều có mặt, sắc mặt của hắn vốn đã căng thẳng giờ đây cũng thả lỏng phần nào. Tuy nhiên, dừng lại một chút, Hoàn giám viện vẫn mở miệng, lạnh lùng nói để hại nhiệt đã người phía trước Giám sát công việc không phải dễ dàng như vậy đâu Nói xong, ánh mắt của hắn liếc qua mọi người có mặt tại đó Khi nhìn thấy Yến Quân và Lục Cảnh Thì ánh mắt dừng lại một chút Rồi tiếp tục nói Thật ra, ta phải nói cho các ngươi biết Trong khoảng thời gian gần đây Ti Thiên Giám đã mất đi 7 vị giám sát Trong đó có một vị giám sát cấp 4 Lời nói của hắn khiến cho đám đệ tử thư viện phía trước Phải hít vào một ngụm khí lạnh Chết 7 vị giám sát trong một tháng Nếu bỏ qua những thời đại hỗn loạn trước kia Thì sự việc này có thể xem là chưa từng có trong lịch sử của Ti Thiên giám, có thể thấy rằng gần đây áp lực công việc của Ti Thiên giám đã đạt đến cực hạn. Đám người ở đây, dù ở ít hay nhiều, cũng đã nghe được vài tin đồn, họ nói rằng hiện nay, quỷ vật xuất hiện dày đặc khắp nơi, và một vị giám sát muốn xử lý được nhiều vụ án, cũng lúc lại càng thêm nguy hiểm. Ngay cả một giám sát cấp 4 cũng có thể vì một sơ suất mà mất mạng, huống chi là bọn họ, những kẻ chỉ mới ở thư viện đọc sách. Tuy nhiên, một mặt khác, bọn họ cũng rõ ràng, tình hình hiện tại đã không còn đường lui. Nếu quỷ vật thực sự mất kiểm soát Khi dù trốn đến đâu cũng không thể thoát khỏi Vì vậy Sau khi Hoàng giám viện nói xong Không ai có ý định lùi bước Mọi người chỉ lặng lẽ chờ đợi lời tiếp theo Từ Hoàng giám viện Lần này Hoàng giám viện không tiếp tục dài dòng Mà nói thẳng Tốt, rõ ràng không có ai thối lui Vậy khi chờ người đưa tin đến chọn lựa Ta đã báo cáo năng khiếu Và giới thiệu vắn tắt của từng người cho ti thiên giám Các vị giám sát đại nhân sẽ căn cứ vào đó Để lựa chọn người phù hợp Khi họ chọn xong tự nhiên sẽ liên hệ với các ngươi, để lúc đó các ngươi sẽ có thể gặp những người mà mình sẽ cộng tác." Khi Hoàng giám viện nói xong, Yến Quân cũng quay sang Lục Cảnh và nói, "Ngươi cứ đứng bên cạnh ta như vậy, chẳng lẽ không lo lắng sao?" Lục Cảnh đáp, "Ngươi cũng không sợ những lời đồn đại kia, ta có gì phải sợ?" Yến Quân lắc đầu, "Ta không nói là lời đồn đại, ngươi không nhớ đến đó ngươi đã nói với ta sao, ngươi bảo rằng ngươi bỏ rằng sẽ mất đi hạ cô nương, phải không?" Lục Cảnh im lặng, "Đúng như vậy." kể từ khi câu chuyện đêm đó bị truyền ra, điều hắn sợ nhất không phải là phải đối mặt với Yến Quân, mà là đối mặt với Hạ Hoè. Lục Cảnh thậm chí không dám tưởng tượng Hạ Hoè sẽ đau lòng như thế nào khi nghe những lời đồn đại về hắn, Yến Quân và Ôn Tiểu Xuyến. Vì vậy, hắn đã quyết định tìm một thời gian thích hợp để nói chuyện với Hạ Hoè về kế hoạch trong tương lai, nhưng mãi vẫn không thể tìm được cơ hội. Thực tế, từ khi sự việc đêm đó tại Trạng Nguyên lâu truyền ra, Lục Cảnh đã rất nhiều ngày không gặp Hạ Hoè, cho đến lần này. Khi thư viện triệu tập một nhóm thầy trò Hắn mới lại thấy bóng dáng của thiếu nữ Tuy nhiên, đối phương dường như cố ý tránh mặt hắn Cảm nhận được ánh mắt của hắn Nàng lập tức bước đi nhanh chóng Lẩn mình vào trong đám người Ta đã nhắc nhở ngươi, ta đã nhắc nhở ngươi Quá tham lam lời nói e rằng kết quả chỉ là công dã trảng Thế nhưng, nếu không tham lam lời nói Cho dù, ta chọn thế nào cũng sẽ có tiết núi Tiết núi là một phần của nhân sinh Không chọn vẹn, cũng là một phần của nhân sinh nếu như trong đời ta nhất định phải thiếu sót điều gì, ta quyết định sẽ thiếu sót tuyết núi. trời văn tự trò chơi với ta, cũng không thể giúp ngươi vãn hồi hạ cô nương. vừa dứt lời của yến quân, đột nhiên lục cảnh nghe thấy tiếng của hoàng giám viện vang lên. lục cảnh nghe thấy tên mình, lục cảnh tưởng rằng là do hắn và yến quân vừa rồi xì xào bàn tán, bị hoàng giám viện bắt được, sắc mặt không khỏi có chút lúng túng. nhưng ngay sau đó, hắn lại nghe thấy hoàng giám viện nói tiếp, ngươi không cần phải chờ. ương. lục cảnh ngạc nhiên. Vì ngươi đã thể hiện xuất sắc trong mấy vụ án trước Từ hôm nay, ngươi chính thức trở thành giám sát viên của tì thiên giám Tiếng nói của Hoàng giám viện vừa dứt, Trong học xá liền vang lên không ít tiếng hô kinh ngạc Chưa rời khỏi thư viện mà đã trở thành giám sát Quả thật là điều quá đỗi kỳ lạ Huống chi lục cảnh mới chỉ là tân sinh Chưa đầy một năm ở thư viện Trong khi những người khác lúc này còn đang làm trợ thủ cho các giám sát khác Chuẩn bị đón nhận bản án đầu tiên trong cuộc đời mình Vậy mà Lục Cảnh lại được Ti Thiên giám trao tặng thân phận giám sát chính thức, chúc mừng, tổ đại học lúc này cũng lên tiếng chúc mừng. Trước đây ngươi là người trẻ tuổi nhất lọt vào thiên cơ bản, nay ngươi cũng trở thành giám sát trẻ tuổi nhất trong lịch sử Ti Thiên giám. A, thế nhưng trở thành giám sát không phải còn phải trải qua khảo hạch sao? Lục Cảnh có chút bối rối, giữ tình huống bình thường thì đúng là như vậy, ngươi cần hoàn thành chương trình học tại thư viện, sau đó tham gia khảo hạch, làm từng bước một. Hoàng giám viện đáp, nhưng ngoài con đường đó, còn có một con đường khác con đường nào vậy? Lục Cảnh hỏi chính là nếu có 3 vị giám sát cấp 3 trở lên cùng tiến cử, và hơn nửa số giám sát trong ti thiên giám đồng ý vậy người được tiến cử có thể không cần tham gia khảo hạch trực tiếp trở thành giám sát chính thức vậy những người tiến cử ta là ai? Lục Cảnh đầu tiên nghĩ đến độc nhãn đạo nhân sau đó còn nghĩ đến quy nhưng những người còn lại, Lục Cảnh cũng không thể chắc chắn, quách thiếu giám Hoàng giám viện tự mình công bố đáp án quách thiếu giám, ô giám sát và quy giám sát đều đồng thời tiến cử ngươi ba người bọn họ cũng phải gánh chịu những phong hiểm tương ứng. Nếu như sau này ngươi trở thành giám sát mà phạm phải sai lầm nghiêm trọng hoặc là phản bội Ti Thiên Giám thì ba người bọn họ cũng sẽ bị xử phạt. Hoàng giám viện dừng lại một chút rồi nói tiếp. Mặc dù có con đường như vậy nhưng rất ít giám sát dám sử dụng quyền lợi này. Điều này cũng chứng tỏ ba người bọn họ thật sự rất xem trọng ngươi. Khi ngươi trở thành giám sát, ngươi sẽ có thể điều động lực lượng của Ti Thiên Giám để giúp ngươi tra án. Ngoài việc có thể sai phái người trong thư phong tín từ đà canh nhân bào đắc khoái đi làm việc. ngươi còn có thể điều động một phần võ lâm thế lực, quan phủ các nơi và quan sai để hỗ trợ phá án. đương nhiên, hoàng giám vị tiếp tục. hiện nay có một số nơi như phương chính đang chiến tranh hoặc là bị trộm cướp chiếm cứ đã hết ngay đi sự kiểm soát của triều đình. những nơi này quan phủ đương nhiên sẽ không thể cung cấp sự hỗ trợ thuận tiện cho chúng ta. về phần thông tin trong ti thiên giám đại đa số đã được mở ra cho người. ngươi có thể tự do tìm đọc. nếu như ngươi muốn tra cứu bất kỳ vật gì cũng có thể báo cho giờ xét sự cục. Họ sẽ tiến hành điều tra cho ngươi. Tuy nhiên, giờ xét xử cục hiện nay là bộ phận bận rộn nhất của Ty Thiên giám, lại thêm thời thế loạn lạc, nên khả năng bọn họ không có đủ nhân lực để ngay lập tức giúp ngươi điều tra. Do đó, nếu sự việc thật sự khẩn cấp, ngươi cần phải ghi rõ hai chữ khẩn cấp ở phía trước. Bọn họ sẽ tạm dừng những công việc khác trong tay, dành ưu tiên để điều tra vụ này cho ngươi. Ngươi sẽ được xem như giám sát viên cấp 1, mỗi 3 tháng sẽ có một quyền khẩn cấp. Mặt khác, mỗi bản án hoàn thành Ti thiên giám sẽ trả cho người thủ lao tương ứng Dùng ti thiên giám đồng tệ làm kết quả Ti thiên giám đồng tệ có thể dùng tại kim trường quỹ Ta nghe nói Người đã từng đến đó Hơn nữa còn tiêu xài 6 đồng tệ mà ta đưa cho người trước đây Lục, cảnh hơi gật đầu Nói thật, mặc dù độc nhãn đạo nhân Luôn miệng muốn đề cử hắn làm giám sát chính thức Nhưng mà việc này được thực hiện nhanh chóng như vậy Vẫn khiến hắn có chút bất ngờ Dù võ công của hắn đã gần như đạt tới thiên hạ đệ nhất Và trên người còn giấu 4 thanh phi kiếm nhiều có người sẵn sàng đứng ở phía trước để hắn hỗ trợ từ phía sau, đương nhiên tận tốt hơn là làm chủ lực. tuy nhiên lục cảnh nghĩ lại, mặc dù trước đây hắn có mang theo bảng hiệu phụ trợ, nhưng thực tế hắn đã sớm làm chủ lực trong mọi tình huống, dù là hợp tác với độc nhãn đạo nhân, hay cùng tề văn nhân tìm cá chết Hoặc sau này em phó với tệ thông hòa thượng tại trạng nguyên lâu, hắn đều là người chủ yếu. hiện tại chuyển sang chính thức, công việc không thay đổi, nhưng ít nhất có thể điều động và tận dụng tài nguyên của ti thiên giám, rốt cuộc là chuyện tốt. vì vậy Lục Cảnh rất nhanh lại nghĩ đến một vấn đề khác, vậy lần này tra án, mỗi tháng, giám sát viên phải xử lý một bản án do Ti Thiên giám chỉ định, ngoài ra, còn có thể tự chọn từ 2 đến 3 bản án mà mình cảm thấy hứng thú. Những bản án thuộc về công việc bắt buộc phải hoàn thành, còn những bản án tự chọn thì có tính chất tự nguyện. Hoàng giám viện nói, "Tháng này, bản án phân công của Ti Thiên giám sắp được chuyển giao cho ngươi. Nếu ngươi đảm nhận vai trò giám sát, đương nhiên ngươi có thể chọn một người cộng tác trong thư viện." Lục Cảnh nghe vậy, tinh thần bất giác chấn động. Trước đó, hắn còn đang băn khoăn không biết phải tìm cơ hội ở đâu Không ngờ cơ hội lại đến nhanh như vậy Yến quân là người lên tiếng đầu tiên Đừng chọn ta, nó chưa đứng đắn Ta cần rèn luyện tiến bộ Người quá mạnh, nếu cùng người cộng tác Thì cơ hội xuất thủ của ta gần như không có Người đánh thắng được chính mình thì đánh Còn không lại ta, thì dù có cố gắng Cũng không được gì, cho nên không phải chuyện của ta Lục cảnh nhìn thấy thần sắc Nghiêm túc của Yến quân Không giống như đang nói đùa, liền hơi gật đầu Được, vậy người nợ ta một ân tình Yến Quân không nói thêm gì, lại trừ Yến Quân, còn lại là Hạ Huệ. Tuy nhiên, khi nghĩ đến việc lựa chọn, Lục Cảnh lại có chút do dự, chủ yếu vì hắn lại nhớ đến Ôn Tiểu Xuyến. Trong ba người phụ nữ này, khiến Lục Cảnh lo lắng nhất không phải là Yến Quân hay Hạ Huệ, mà chính là Ôn Tiểu Xuyến. Dù sao, Yến Quân là một cao thủ nhất lưu, còn Hạ Huệ là một thiên tài bí lực. Chỉ có Ôn Tiểu Xuyến là một học sinh bình thường, từ khi vào thư viện, nàng đã luôn nằm ngựa, cùng Lục Cảnh được coi là hai cúp học vương, của trường. Lục Cảnh trốn học là vì có công việc chính đáng cần làm, còn Ôn Tiểu Xuyến thì chỉ đơn giản là lười biếng. Vì vậy, nàng ta không cần phải bận tâm nhiều. Lần này, khi mọi người cùng nhau đi tra án, đối mặt với nguy hiểm từ quỷ vật, Lục Cảnh thật sự lo lắng cho Tiểu Thiếp của mình, sợ nàng sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng không ngờ, chỉ sau một khắc, Ôn Tiểu Xuyến không biết từ đâu xông ra, ném ra một câu: Cũng đừng chọn ta, đừng có mà là mộ cường hãn. Lục Cảnh lên tiếng: Ta đâu có cậy mạnh. Ôn Tiểu Xuyến ngáp một cái: Ta đã ôm được đùi rồi. Trong một tháng này, ngươi sẽ không cho rằng ta chưa làm gì chuẩn bị chuẩn. Ngươi muốn cộng tác với ai? Lục Cảnh hỏi với một người tên là Quy cấp năm giám sát Ôn Tiểu Xuyến trả lời, ta đã tìm hiểu nàng rất mạnh, mạnh đến mức không còn gì để nói. Mà điều quan trọng nhất là nàng luôn làm việc độc lập, không thích cộng tác với ai. Vậy làm sao ngươi thuyết phục được nàng chọn ngươi? Bởi vì ta đã hẹn trước với nàng, khi nàng tra xét xong, ta sẽ tìm một chỗ ngủ hoặc đi dạo phố, tuyệt đối sẽ không quấy giày nào. Cái này cũng được sao? Lục Cảnh cảm thấy kinh ngạc. Nhưng sau khi suy nghĩ lại, hắn nhận ra rằng Quỳ và Ôn Tiểu Xuyên quả thật là một sự phối hợp hoàn hảo, một người quen làm việc độc lập, người kia lại không hề nghĩ đến việc phá án, hai người hợp tác với nhau như thế, thật ra là tuân theo nhu cầu của hoàn cảnh. Vì vậy lần này, Lục Cảnh không còn do dự nữa, liền nói với hòn giám viện, tài chọn Hạ Hoài làm cộng tác, à, nếu như còn có giám sát khác cũng chọn Hạ Hoài thì sao?" Lục Cảnh lại nghĩ đến một vấn đề khác, Hạ Hoài là người có bí lực thiên phú tốt nhất trong giới này, chắc chắn sẽ có nhiều giám sát coi trọng nàng. Ta sẽ nói với các giám sát khác để họ tìm chọn lại. Hoàng giám viện đáp: "Ti thiên giám đã sớm tính đến tình huống này, nếu có hai giám sát trở lên cùng chọn một thư viện đệ tử, thì giám sát có cấp bậc thấp hơn sẽ là người quyết định." Lục Cảnh suy nghĩ một chút, rồi lập tức hiểu ra dụng ý của Ti thiên giám, bởi vì giám sát cấp thấp thường có thực lực yếu hơn, nếu lại phối hợp với một thư viện đệ tử có thực lực bình thường làm cộng tác thì không nghi ngờ gì, nguy hiểm cho cả hai bên sẽ tăng lên. Vì vậy Ti thiên giám mặc dù để giám sát cấp thấp chọn trước nhưng lại điều động những đệ tử có thực lực mạnh đi nơi khác còn những đệ tử thực lực yếu hơn sẽ được các giám sát cao cấp đưa đi cùng như vậy đội ngũ kết hợp lại sẽ tạo ra một sự cân bằng về sức mạnh đối với lục cảnh cơ chế tình chọn này rõ ràng là có lợi nhất xem dài trước đây không lâu lục cảnh vừa mới được trao chức giám sát với danh hiệu người mới tì thiên giám không có giám sát nào tuyển dụng có vị trí cao hơn hắn nói cách khác hạo hoài chỉ có thể cùng hắn làm cộng tác Sau khi lục cánh chọn xong người Lập tức quay sang nhìn về phía Hạ Huệ Kết quả là hắn thấy thiếu nữ sắc mặt thay đổi Ta, ta có lời muốn nói Hạ Huệ cắn môi, nói Ngươi muốn nói gì, tôi để học hỏi Chẳng lẽ có thể cho ta thay đổi thành người khác không Hạ Huệ cắn môi nói tiếp Nguyên nhân, Hoàng giám viện nhìn nàng bằng ánh mắt sắc bén Ta, ta không muốn để cho Yến cô nương Và ôn cô nương hiểu lầm, ta không liên quan gì cả Ôn tiểu xuyên lên tiếng Tỏ vẻ rất hào phóng Còn Yến quân thì căng đạn không quan tâm đến chuyện này đã quay người đi sang hướng khác. Hoàng giám viện thần sát nghiêm túc nói, cộng tác là để cùng nhau tra án. Ta không quan tâm các ngươi có mối quan hệ gì trong lòng. Tốt, nhất là để mọi thứ qua một bên. Câu nói nửa sau của hắn rõ ràng là nhắm vào Lục Cảnh. Hiền nhiên, Lục Cảnh những ý nghĩ nhỏ nhặt đó đã bị hắn phát hiện. Hà Hoè còn muốn nói gì, nhưng tô đề học đã nhanh chóng lên tiếng. Vậy cứ như vậy đi. Người pháp thật xuất sắc, Lục Cảnh võ nghệ siêu quần, hai người các ngươi cộng tác đúng là rất thích hợp. Nếu ngươi thật sự muốn thay đổi công tác. Khi đợi khi trở thành giám sát chính thức sau này hãy nói Đến lúc đó người sẽ có quyền tự chọn Hà hòe không thể phản bác lại tôi để học Chỉ có thể gật đầu đồng ý Sau một lát Có người mang tin tức lần lượt bay tới Rơi xuống học xá trước Tìm kiếm mục tiêu của mình Lại có mấy nhà vui mừng, mấy nhà buồn đã Có những người được chọn làm giám sát cấp cao Đặc biệt là khi được ti thiên dám chọn vào danh sách kiểm tra Họ tất nhiên sẽ cảm thấy nhẹ nhõm Thở phào một hơi tỏ vẻ tự tin Như thể họ đã nắm chắc quyền lực nhưng khi phải cộng tác với những giám sát cấp thấp trong lòng họ cũng không tránh khỏi chút lo lắng. vì vậy những người có lòng tin vào thực lực bản thân thì không quá quan tâm đến đối tác là ai. ví dụ như yến quân nàng ta cộng tác với một giám sát cấp một còn trẻ tuổi lý do rất đơn giản bởi vì bản thân nàng có thực lực không nổi bật nhưng khi cộng tác với yến quân thì lại có thể bù đắp cho điểm yếu của mình. nhìn thấy mọi người đều đã bắt đầu làm quen với đối tác của mình lục cảnh cũng chỉnh lại y phục rồi bước về phía hạ hoè nhưng khi thiếu nữ thấy lục cảnh tiến lại gần Nàng lại không nhịn được lùi lại mấy bước Khi nhìn thấy ánh mắt của đối phương mơ hồ đầy sương mù Lục cảnh cũng không thể không dừng lại Hai người cứ thế đứng cách nhau ba trượng Nhìn nhau mà không nói lời nào May mắn là lúc này những người khác Đều đang bận rộn với việc làm quen đối tác Nên không ai chú ý đến không khí lúng túng giữa hai người Cuối cùng Lục cảnh ho nhẹ một tiếng Rồi lên tiếng Nếu không chúng ta xem trước một chút bản án Hắn khéo léo không nhắc đến chuyện ở trạng nguyên lâu trước đó Cũng không lập tức giải thích mà chỉ mượn cớ công việc để bắt đầu trò chuyện với thiếu nữ. quả nhiên Hạ Hoài nghe vậy cũng hơi gật đầu. bản án ở đâu? cái này. Lục Cảnh không biết vụ án đang ở đâu, nhưng may mắn thay, sau một khắc, một người từ Ti Thiên giám đến đưa tìm đã rơi trước mặt hắn, mang theo một phong thư. Lục Cảnh nhanh chóng mở phong thư ra, đọc một hồi, rồi ngạc nhiên ngậm đầu lên nhìn Hạ Hoài, nói: người đã chuẩn bị đồ đạc như thế nào? khi nào có thể lên đường? Hạ Hoài đáp: sáng nay ta đã chuẩn bị xong hết rồi. sao? Vụ án này gấp làm sao Lục cảnh hơi gật đầu Nói nếu vậy ngươi đi trước làm hành lễ Con ta sẽ chuẩn bị sau Chúng ta trên đường sẽ nói thêm Được rồi Một chén trà sau Hạ hoè đã cẩn thận thu xếp đồ đạc Mang theo bội kiếm Rồi cùng lục cảnh gặp nhau tại giếng Sau đó Nàng hỏi Chúng ta đi đâu Ổ giang thành Khi nghe đến ba chữ này Hạ Huệ không khỏi giật mình Tựa như có điều gì muốn nói Nhưng lại ngập ngừng Đôi mắt nàng mơ hồ như muốn nói lên điều gì Nhưng lại nhanh chóng cúi đầu xuống không muốn để Lục Cảnh nhìn thấy tâm trạng của mình. Vậy thì chúng ta lên đường đi. Lục Cảnh không nghĩ rằng vụ án lần này lại xảy ra ở ổ Giang Thành. Có lẽ Ti Thiên giám biết hắn khá quen thuộc với nơi này, nên mới giao vụ án cho hắn. Nói đến việc hắn và Hạ Huệ gặp nhau lần đầu tiên cũng ở gần ổ Giang Thành. Lúc đó, Lục Cảnh vẫn còn đang suy nghĩ về chuyện trong đan điền của mình, không ngờ lại ngẩng đầu lên và thấy một nữ hiệp từ trên trời rơi xuống. Cứ tưởng chuyện đó chỉ mới hơn 3 năm, nhưng không hiểu sao nhớ lại, nó lại như đã xảy ra rất lâu rồi. Người từ trong cửa hàng đi ra Lúc này trên bầu trời đang mưa lác đác Lục cảnh liền tiện tay Lấy một cái dù giấy ở góc tường Che cho hai người Sau đó hắn nói về vụ án lần này Hai tháng trước Tại Kim Lâu có một vị cô nương thì thì bị té lầu bỏ mình Nửa tháng sau Tại Quan Hoa Lâu Một vị cô nương tịch mai cũng nhảy lầu tự sát Khoảng 40 ngày trước Người thứ ba lại xuất hiện Cũng là một cô nương kỹ nữ Cũng chết vì té lầu Và trong tháng gần đây Số vụ té lầu của các nữ tử thanh Lầu càng lúc càng nhiều Hiện giờ đã lên đến 15 người Hà Huệ nghe xong mặt đầu tiên đỏ lên nhưng khi nghe đến 15 người đã chết sắc mặt nàng liền trở nên trầm xuống nàng không còn để ý đến việc hai người cùng che một chiếc dù nữa vội vàng hỏi những vụ chết trước là vào lúc nào tối hôm qua Lục cảnh đáp theo thời gian gần đây những vụ ngộ hại ngày càng dồn dập dù hung thủ là ai hành động của hắn cũng ngày càng càng rỡ khoảng cách giữa các vụ ngộ hại càng lúc càng gần từ đó nhìn lại đêm nay rất có thể sẽ có thêm người thứ 16 bị hại Hạ Hoè nghe vậy, cuối cùng cũng hiểu vì sao lục cảnh trước đó lại nói thời gian gấp rút như vậy. Sau khi lấy lại bình tĩnh, nàng hỏi: Ngươi dự định làm sao để điều tra? Trước hết, ta sẽ đi một vòng ở những nơi các nạn nhân đã từng làm việc. Các thanh lâu đó, lục cảnh trả lời: Kim lâu tọa lạc ở phía đông thành ổ Giang, bên bờ sông là một địa điểm có uy tín lâu dài trong thành. Theo truyền thuyết, từ gia Hòa Nguyên Niên, nơi này đã bắt đầu kinh doanh, trải qua sáu đời chủ quản, đến nay đã có hơn trăm năm lịch sử. Hai chữ Kim lâu. Trên lầu vẫn là do thư thánh, liễu thán tự tay viết. Hơn nữa, trong dân gian truyền nhau rằng, vào năm chiếu tông, khi hoàng đế xuống giam nam, đã từng cải trang và leo lên kim lầu. Thưởng thức hoa tử, nghe tiểu khúc, dù khó xác minh thật giả, nhưng từ đó, kim lầu trở nên phát đạt hơn, được rất nhiều quan lớn, quý tộc, yêu thích. Ngoài danh tiếng ấy, kim lầu còn nổi bật, vì 12 năm liền trong các kỳ thi hoa bảng của thành ổ giang, đã có 6 kỳ bình, trong đó có 2 kỳ trạng nguyên được sinh ra từ đây. Ngoài ra, cũng có không ít thám hoa Bảng nhãn từng ở Kim Lâu Sự mạnh mẽ của Kim Lâu có thể thấy rõ qua những dấu ẩn ấy Tuy nhiên, trong suốt 2 năm sống Tại Ổ Giang, Lục Cảnh vẫn chưa từng ghé qua Kim Lâu Không phải vì hắn không muốn Mà chủ yếu là khi đó hắn chưa có tiền Và cũng không có tâm trạng Vì phải phê phá những cặn bã của xã hội phong kiến Cho đến khi có tiền Hắn mới nghĩ đến việc thay đổi diện mạo Mặc quần áo tốt Hơn nữa, hắn vẫn bận giải quyết vấn đề trong đàn điền Nên việc đến Kim Lâu cũng không phải là ưu tiên Vậy nên, đây là lần đầu tiên hắn đến Kim Lâu Và người đồng hành với hắn lần này chính là Hạ Huệ Nàng đã thay một bộ quần áo khác ngụy Trang thành một giang hồ thiếu hiệp Khi hai người đến gần Kim Lâu Lục cảnh mọi lời Nếu người không muốn vào, có thể đứng ngoài chờ ta Hạ hoài lắp đầu Vậy ta còn điều tra vụ án gì nữa Chuyện lần này rõ ràng có liên quan đến những nơi này Sao ta lại cứ mãi đứng ngoài chờ đợi như vậy Hai người đang trò chuyện Khi thấy một phụ nhân trùng nghiêm bước ra đón Có thể thấy, khi còn trẻ Nàng là một mỹ nhân Dù giờ đã ngoài 30, 40 tuổi Nhưng phong thái vẫn không hề thay đổi Một đôi mày nhân hay nụ cười nhẹ đều toát lên vẻ thành thục Đằm thắm Nàng trang điểm nhẹ nhàng Không cầu kỳ khiến người khác dễ dàng quên đi tuổi tác của mình Hơn nữa Khác với những người dùng tất cả mọi chiêu trò Để mời gọi khách Phụ nhân này từ đầu đến cuối Đều giữ thái độ bình tĩnh, lễ độ Khiến người ta cảm nhận được sự khách sáo Nhưng lại không hề gây cảm giác ồn ào Đây là một sự tinh tế Mà không phải ai cũng có thể làm được Tuy nhiên Khi nàng nhìn thấy hai người bước vào, ánh mắt nàng không giấu được sự ngạc nhiên. Đặc biệt là khi nhìn thấy Lục Cảnh, vẻ mặt của nàng thoáng hiện lên sự sợ hãi pha lẫn vui mừng. Lục, Lục Đại Hiệp, ài, Lục Cảnh có chút lúng túng. Lần đầu tiên hắn nhận ra việc quá nổi tiếng cũng không phải là điều tốt. Nhất là khi bị tú bà của kỹ viện nhận ra ngay, cứ như thể hắn là khách quen của nơi này vậy. Phụ nhân kia nhìn sắc mặt Lục Cảnh, hiểu ra ngay. Nàng đoán rằng hắn không muốn bị người khác phát hiện là Đại Hiệp đến kim lâu để trộm chơi. Vì vậy. Nàng cũng khéo léo không lộ rõ sự ngạc nhiên nữa Lập tức dẫn hai người vào trong Sau đó nàng dẫn họ lên lầu vào một nhã gian Sau khi lục cảnh và hạ hòe ngồi xuống Người phụ nhân đó lại mỉm cười Khẽ mở miệng Không biết lục đại hiệp và vị thiếu hiệp kia Đang quan tâm cô nương nào trong lầu này Lục cảnh lắp đầu Nói chúng ta không phải đến uống hoa tử. Sau đó hẳn tiếp Trong lầu các ngươi có cô nương thi thi Còn có thu nương nữa Hai người này Một người là rơi lầu hai tháng trước Một người là rơi lộ cách đây 6 ngày, Người phụ nhân nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, rồi nam quỳ xuống đất, cùng kính nói: "Lộc đại hiệp, Ngài minh giám cho, dù chúng ta làm nghề gia thịt, nhưng tuyệt đối không phải là những kẻ lãnh huyết vô tình, mỗi đứa trẻ bị bán đến đây đều là những người bất hạnh, chúng ta tự nhiên không nhẫn tâm làm hại họ, dù có dạy họ đàn hát nghiêm khắc một chút, nhưng đó là vì muốn tốt cho họ, hy vọng họ sau này có thể tìm được một nơi nương tựa tốt." Lộc Cảnh hỏi lại: "Vậy sao, vậy trước khi thì cô nương Ở Kim Lâu có xảy ra chuyện tương tự không Chưa từng có Người phụ nhân trả lời rất khoát Lục Đại Hiệp có thể tự tìm người trong lầu để hỏi thăm Các nữ nhi của tôi luôn rất ngoan Có một lần, một cô nương muốn chạy trốn Trước khi đi còn trộm hai cây châm cài của chúng tôi Nàng bị quan sai bắt lại Sau khi đưa về Tôi chỉ nhốt nàng trong phòng gần đửa tháng Mỗi ngày ba bữa cơm, son phấn cũng không thiếu Chờ nàng thấy không bỏ trốn nữa Rồi mới thả ra Vậy tại sao Thi Thi và Thu Nương lại chết Lục Cảnh hỏi tiếp Hạ Hoài không nhịn được, mở miệng nói, nàng cố gắng hạ thấp giọng để âm thanh của mình nghe trầm thấp hơn. Phụ nhân kia lắc đầu, đáp, ta cũng không biết, vốn nghi ngờ có kẻ ngoài xâm nhập hại các nàng, mặc dù One Sai đã đến điều tra, nhưng cũng không phát hiện dấu vết của người lạ trong phòng các nàng. Đúng vậy, không chỉ chúng ta, mà trong thời gian gần đây, ở nhiều nơi khác cũng xảy ra những vụ cô nương té lầu, khiến cho mọi người trong thành đều hoang mang, một số thanh lâu tạm thời phải đóng cửa. Vì sao các ngươi không đóng cửa?" Hạ Hoài hỏi. Phụ nhân kia cười khổ, Đáp, kim lâu gia nghiệp lớn, cần phải có hàng trăm miệng ăn. Những tiểu môn tiểu hộ có lẽ có thể ngừng kinh doanh một thời gian, nhưng chúng ta không thể nào đóng cửa, dù chỉ một ngày. Hơn nữa, vì cái chết của người, mấy ngày qua, việc buôn bán ở Kim lâu đã trở nên u ám rất nhiều. Những cô nương nổi danh thì còn đỡ, nhưng những cô nương không có nhiều tên tuổi, mỗi ngày đều phải đối mặt với khó khăn. Vậy Lục đại hiệp cùng bằng hữu của ngài có dự định điều tra nguyên nhân cái chết của thi thi và thu nương không? Nếu thật sự có thể tìm ra hung thủ, sau này Tất cả các thanh lâu kỹ quán Ở ổ giam thành này đều phải nhớ đến các ngài Dù các ngài muốn tìm cô nương ở đâu Chúng ta đều sẽ không lấy tiền Hạ hoài nghe đến đó Chỉ cảm thấy mặt mình nóng bừng Lục cảnh cũng không khỏi cảm thấy dở khóc, dở cười Thầm nghĩ Chắc đây chính là cái gọi là danh phục kỳ thực Bạch chơi sao Tuy vậy bên cạnh lục cảnh hiện nay Đều là những nữ tử tuyệt sắc Những chuyện lăng nhăng như thế Hắn tự nhiên không còn để ý nữa Vì vậy hắn chỉ lắc đầu nói Cái này không cần hay là trước tiết nói Về vụ án đi, ở đây ai là người quen thuộc nhất với thi thi và thù nương? Phụ nhân kia nhanh chóng chỉ ra ba người, trong đó có một người là thi thi nhà hoàn, còn lại hai người là kỹ nữ trong lầu. Lục cảnh và hạ hoài lập tức tách ba người ra, rồi lần lượt đặt câu hỏi, sau đó đối chiếu các câu trả lời của họ. Phát hiện ra, ngoài một vài chi tiết khác biệt nhỏ, về cơ bản tất cả đều khớp với nhau. Điều này chứng tỏ ba người không hề nói dối. Còn những chi tiết khác biệt chỉ là do mỗi người nhìn nhận sự việc theo góc độ và cảm nhận khác nhau. Như mức độ thân cận, quan hệ Vi, vi, vì Mỗi người khi quan sát đều mang theo cách nhìn chủ quan Vì thế lục cảnh và hạ hỏe mới Phải hỏi nhiều người để hiểu rõ nguyên nhân sự việc Sau đó, hai người đi vào phòng của Thi Thi Và Thu Nương Phòng của Thi Thi đã được dọn dẹp sạch Sẽ từ hai tháng trước khi nàng bị ngã lầu Mọi vận dụng cá nhân của nàng cũng không còn Còn phòng của Thu Nương Thì lại vẫn giữ nguyên hiện trạng Sau khi kiểm tra xong Lục cảnh và hạ hỏe hỏi thêm vài người trong lầu Rồi cùng phụ nhân kia cáo từ Rời khỏi nơi đó Sau khi ra ngoài Hạ Hoài liền nói Xem ra lần này quỷ vật 89 9 và 19 là chiếc vòng tay Nàng nói vậy có lý do riêng Bởi vì hai người trước đó khi điều tra trong kim lâu phát hiện Thi Thi trước khi té lầu vài ngày đã từng nhận được một chiếc vòng ngọc Nghe nói đó là một vị phú thương Tây Vực Đang cùng nàng ựu tốt Sau đó tặng nàng chiếc vòng làm lễ vật Thi Thi rất thích chiếc vòng Sau khi nhận được thường xuyên khoe khoang Trước mặt các tí muội Theo lời của nhà hoàn Thi Thi Thu nương hình như cũng rất ưa thích chiếc vòng ngọc này Sau đó còn từng hỏi nàng Có bán chiếc vòng ngọc để lấy tiền không Sau khi Thi Thi té lầu Không lâu sau Có người vào ban đêm thấy Thu nương đứng ngoài cửa Thi Thi Rất lâu không rời đi Lúc sau Khi Thu dọn và kiểm kê di vật của Thi Thi Mọi người phát hiện chiếc vòng ngọc đã biến mất Nhà hoàn của Thi Thi đi hỏi Thu nương chiếc vòng ngọc Thu nương một mực khẳng định không biết gì Và còn phủ nhận việc mình đã từng đến ngoài cửa Thi Thi Thi Tuy nhiên theo lời một kỹ nữ có quan hệ khá tốt với thu nương, sau một thời gian, thu nương hình như có tâm trạng không tệ. một lần, nàng đến tìm thu nương trong phòng, vì hai người rất quen nên nàng không gõ cửa. nhưng khi vào, nàng phát hiện thu nương đang vội vã dọn dẹp hộp trang sức, còn nổi giận với nàng. đây là ba vấn đề. lục cảnh đưa ba ngón tay lên. thứ nhất, di vật của thu nương không có chiếc vòng ngọc kia. vì vậy hiện giờ không có cách nào chứng minh nàng từng cầm chiếc vòng đó. thứ hai, theo lời của nha hoàn, dù thu nương có được chiếc vòng ngọc Khi đó cũng là chuyện xảy ra khoảng 1 tháng trước, từ khi nàng có được chiếc vòng ngọc cho đến lúc ngày Lầu tự vẫn, thời gian đã trôi qua hơn 20 ngày. Trong khi đó, thi Thi có được chiếc vòng ngọc và chỉ sau 4 ngày thì chết. Vậy tại sao lại có sự chênh lệch lớn như vậy về thời gian tử vong giữa hai người? Thứ ba, điểm quan trọng nhất là từ khi thi Thi té lầu cho đến khi Thu Nương tự vẫn, chiếc vòng ngọc chỉ đổi chủ một lần, nhưng trong thời gian này có tới 11 người chết và tất cả họ đều không phải là người trong cùng một nhà Thanh lâu. Theo lý lẽ các nàng không thể nào tiếp xúc được với chiếc vòng ngọc đó vậy thì chuyện này là sao vậy tiếp theo chúng ta nên đến các thanh lâu khác để tìm hiểu hà hoài nói nói xong hai người lại lâm vào im lặng sau khi ra khỏi thư viện lục cảnh và hạ hoài cứ mãi xoay quanh vụ án này điểm tốt là nhờ vào tên tuổi và công việc của lục cảnh cuối cùng hạ hoài mới mở miệng nhưng mặt trái là một khi rời xa vụ án cả hai lại không biết nên nói gì Nhất là hạ hoài lục cảnh nhận ra so với trước đây nụ cười trên mặt nàng ít đi rất nhiều Hai lúng đồng tiền nhỏ cũng gần như biến mất hoàn toàn Tuy nhiên, cứu người quan trọng hơn Những chuyện tình cảm nữ nhi chỉ đành tạm thời Để lại một bên Sau đó hai người tiếp tục đi qua bốn nhà thanh lầu khác Tại mỗi nơi có người chết Họ đều phát hiện các nạn nhân đều có liên quan đến chiếc vòng ngọc Hơn nữa, sau khi nhóm người này qua đời Chiếc vòng ngọc cũng đều biến mất một cách bí ẩn Cuối cùng, hai người đến nhà Môn nơi cất giữ thi thể Tìm thấy thi thể của một kỹ nữ mới chết vào tối hôm qua Lục cảnh cẩn thận kiểm tra thi thể của nàng. Rồi nói với Hạ hoè ngoài vết thương do rơi từ trên cao, trên người nàng không có vết thương nào khác, cũng không có dấu vết của dây thừng buộc chặt. Hạ hoè thì chú ý đến cổ tay trái của thi thể, chỉ vào một dấu ấn nhạt trên đó và nói, nàng cũng có mang vòng tay quen thuộc, không biết có phải là chiếc vòng ngọc kia hay không. Dừng lại một chút, nàng lại nói tiếp, trời sắp tối rồi, chúng ta nhất định phải nhanh chóng tìm được chiếc vòng ngọc kia, nếu không, đêm nay e rằng sẽ có người thứ 16 bị hại. Lục cảnh hơi gật đầu, nói, ta đã sai người đi điều tra, ngoài ra còn cử người từ các bang phái trong thành hỗ trợ, phái những cao thủ đi kiểm tra kỹ tất cả các thành lâu trong thành. nếu có ai muốn nhảy lâu, họ sẽ kịp thời ngăn chặn. vì vậy chúng ta có thể tiếp tục điều tra lai lịch chiếc vòng tay kia. không thể không nói, cho đến lúc này, vụ án này tiến triển khá thuận lợi so với những vụ án trước đây mà lục cảnh đã xử lý. đây quả thật là một vụ án đơn giản. họ gần như vừa đến đã tìm được đối tượng chính, giờ chỉ còn là vấn đề đối phó với cái vật quái dị kia, mà với thân thủ của lục cảnh chuyện này dường như không cần phải lo lắng. tuy vậy, lục cảnh vẫn không thể vui vẻ nổi. nếu vụ án này có thể giải quyết trong đêm nay, thì chuyến đi này của hắn và hạ hoè chẳng phải sẽ chẳng có tiến triển gì sao? vì vậy, lục cảnh thử đề nghị: chờ khi bản án kết thúc, chúng ta cùng đi xem thử nhé. cổ lang chung đâu? hạ hoè im lặng, không trả lời. vậy còn sư phụ ta, lão nhân gia ông ấy cũng luôn muốn gặp người một lần. lục cảnh tiếp tục: trường lão tiền bối, ta cũng rất kính ngưỡng, nhưng nếu chúng ta xong xuôi vụ án, có lẽ đã rất khuya rồi không cần quấy giày lão nhân già ông máy đâu hà hoe cuối cùng cũng lên tiếng từ chối vậy sáng mai thì sao chuyện của ngày mai để sáng mai hãng nói lục cảnh còn định nói gì đó nhưng ngay lúc đó nha môn đã đến một bộ đầu tiến lên chấp tay chào và nói lục đại hiệp phí bộ đầu lục cảnh cũng chỉ có thể quay lại về công việc chính lễ phép đáp lễ thương nhân kia đã tìm thấy chưa ngài nói là thương nhân tây vực tại ổ giang thành không đợi được ba ngày đã vội vã rời đi vòng tay đó hắn mua được trong tiệm cầm đồ của một gia đình ở trong thành giá là bảy mươi lượng bạc. Tiệm cầm đồ có đồ vật gì đặc biệt không? Lục cảnh khẽ giật mình hỏi. đúng, chiếc vòng tay này. Chủ cũ nghe nói là một thư sinh họ Tăng. Mặc dù không đỗ đạt công danh gì, nhưng gia cảnh ông ta cũng khá giả. trong thành có một tòa tổ trạch, ngoài thành còn có vài mẫu ruộng đất. dù ông ta không làm gì, nhưng chí ít cũng chẳng phải lo chuyện ăn mặc. không biết vì sao, có lần hắn cùng bạn bè uống hoa tử, rồi gặp một vị cô nương tên Hồng Châu, chỉ một cái liếc mắt của thư sinh họ Tăng thôi, mà đã khiến hắn mê mẩn đến mức mất hồn mất vía. kể từ đó, hắn thường xuyên đến thành lầu tìm Hồng Châu. vì hắn xuất tiền hào phóng, lại còn hay tặng những món quà nhỏ. không lâu sau, Hồng Châu cô nương cũng bắt đầu để ý đến hắn. thư sinh họ tăng cho rằng mình đã gặp được chân ái, vì thế càng trở nên chăm sóc, săn sóc nàng, tiền bạc tiêu như nước. nhưng hắn dù sao cũng không phải là người nhà giàu có, rất nên số bạc trong tay đã cạn kiệt. không còn cách nào, hắn bắt đầu cầm cố mọi thứ có giá trị trong nhà, bán đất đai ngoài thành để lấy tiền. khi số tiền đó cũng cạn, hắn lại bán cả tổ trạch tiếp tục sống cuộc sống vui vẻ với hồng châu cả hai thầy non hẹn biện và khi hết sạch bạc thư sinh họ tăng lo sợ sẽ không còn gặp lại hồng châu bèn khuyên nàng cùng mình bỏ trốn một đêm hắn mang dây thừng đến chỗ ở của hồng châu chuẩn bị đêm khuê lẻn ra ngoài cửa sổ cùng nhau bỏ trốn không ngờ hồng châu lại đột nhiên thay lòng không muốn cùng hắn chịu đựng gian khó cảm xúc của nàng bộc lộ ra nàng càng kích động thậm chí còn đuổi hắn ra khỏi lầu tay chân loạn xạ kết quả là tăng thư sinh vì cơn giận dữ đã tự mình nhảy ra ngoài cửa sổ Nã chết bên ven đường Chiếc vòng tay này nghe nói là mẫu thân hắn Đã lưu lại cho hắn Hắn luôn rất trân trọng Cuối cùng vì muốn đổi lấy lộ phí Hắn mới phải đem nó bán đi Thật đáng tiếc Số tiền ấy cuối cùng hắn cũng không dùng được Phí bộ đầu nói Thư sinh kia cũng là một kẻ đáng thương Hạ hòe thở dài Yêu một người không nên yêu Hơn nữa còn bị lừa gạt liên tục Kết quả không chỉ gia đình tan nát Mà cuối cùng ngay cả mạng sống cũng phải đánh đổi Lục cảnh cảm thấy đây là một đề tài khó để tiếp tục May mà Hạ hoài không tiếp tục nói nữa Mà lại hỏi phí bộ đầu Còn cô nương Hồng Châu kia Hiện giờ không biết ở đâu Phí bộ đầu đáp Hồng Châu sau khi thư sinh họ tăng chết không lâu Liền bị một phú thương mua làm thiếp Ông ta tiếp tục Thư nhân này họ cung Kinh doanh hương liệu Không phải người địa phương Mỗi năm chỉ ở đây 1-2 tháng Mua Hồng Châu xong Liền bỏ tiền mua một tòa nhà Để nuôi nàng Liệu có thể dẫn chúng ta đến đó không Lục Cạnh hỏi đừng nhiên Phí bộ đầu là bộ đầu trong thành Rất quen thuộc với mọi nhà. Nói xong liền dẫn đường Lục Cảnh và Hạ Huệ theo sau ông ta Đi được một đoạn Lục Cảnh đột nhiên dừng lại trước một quán nhỏ Từ trong ngực lấy ra 20 vạn đồng tiền Ném cho chủ quán Sau đó gọi phí bộ đầu đang đi phía trước Phí bộ đầu mời uống chén trà đi Phí bộ đầu nghe vậy Dừng bước cười ha hà quay lại Được rồi Lục Đại Hiệp mời trà Ta sao có thể không uống Nói xong ông ta quay sang Hạ Huệ nói Hạ Nữ Hiệp Ngươi cũng nên thử một chút Đây là trà bà nổi tiếng của chúng ta ở ổ giang Trà này được sắc từ hạt rẻ, hạt vừng, ô lưu và hạch đảo, khác với trà bình thường, hương vị rất đặc biệt. Hạ hoè vốn chỉ đứng một bên ôm kiếm, nghe phí bộ đầu nói vậy, nàng do dự một lúc, không thể từ chối sự thiện ý của ông. Nên đành bước tới, phí bộ đầu có thể võ công không xuất sắc, nhưng trong quan trường đã qua bao nhiêu năm. Kinh nghiệm dày dạng, hắn có thể cảm nhận được giữa đôi nam nữ trẻ tuổi, tuy đi cùng nhau, nhưng không khỏi có chút lúng túng trong bầu không khí. Lúc này, sự việc tại trạng nguyên lâu... Còn chưa được chuyển về Ổ Giang Thành, phí bộ đầu không biết rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng điều này cũng không ngăn cản hắn chủ động nhận vai trò hòa giải, giúp họ điều hòa mối quan hệ. "Tiểu thư Hạ, đây có phải lần đầu tiên đến Ổ Giang Thành không?" Phí bộ đầu tiếp nhận ấm trà từ tay chủ quán, hỏi, "Không, không phải." Hạ hòe cúi đầu, nhẹ nhàng thổi làn hơi trên chén trà nóng bậy "Lần trước đến là khi nào?" "Hơn 3 năm trước." "Hơn 3 năm trước." Phí bộ đầu suy nghĩ một chút, rồi nhớ ra, "À, ta nhớ rồi, hơn 3 năm trước." Giải ban chủ của thành chúc, bằng hình như đã thu được một bản võ lầm bí tịch, thu hút không ít anh hùng hào hán đến. Lúc đó, nhà môn khắp nơi đều lo lắng không yên, bởi vì chúng ta ở Ối Giang thành chưa từng tụ tập nhiều cao thủ như vậy, ta còn sợ sẽ có chuyện gì xảy ra. Hắn cười một chút, tiếp tục, may mà cuối cùng, mọi chuyện đều bình an, chỉ có giải ban chủ là bị người mang đi mất. Hạ Hoè cảm thấy cổ tay khẽ run lên, một chút nữa thì nước trà trong chén của nàng văng ra ngoài. Đêm hôm ấy, nàng thực ra cũng không hoàn toàn mất đi thần trí, Mơ hồ vẫn còn nhớ được tình cảnh lúc đó Bao gồm cả đại sư huynh Ngụy từ tiện Trong từ lâu mọi người đều trở nên điên cuồng Hoa tay múa chân Là hết ẩm ý Tựa như mỗi người đều chiếm được bí kíp thần công vậy Hạ hội nhìn về phía cuốn sách nhỏ trong tay Trên đó hình như ghi lại một môn công pháp Không cần tu luyện Mà có thể trực tiếp tăng cường tu vi Nàng không thể kìm nén lòng mình Tim đập thình thịnh, đứng dậy Muốn lật xem và thử theo đó mà tu luyện Nhưng ngay lúc đó Tay nàng bị lục cảnh nắm lại Kiều Niên nhìn nàng với vẻ mặt đầy lo lắng, môi khẽ nhúc nhích như muốn nói gì đó, nhưng Hạ Hoè lại không nghe rõ. Sau đó, nàng đột ngột bị người ôm vào lòng, nhanh chóng rời khỏi Tửu Lâu. Khi ấy, trong mắt Hạ Hoè chỉ có cuốn bí tịch kia, dù bị ôm cũng không phản ứng gì, nhưng khi nghĩ lại bây giờ, nàng chỉ cảm thấy toàn thân một trận khô nóng, về sau xảy ra những gì, nàng không nhớ rõ, chỉ có một vài đoạn ngắn vụn vặt. Mãi cho đến khi hoàn toàn tỉnh táo lại, nàng mới phát hiện mình vẫn còn ở trong quán rượu đó, về sự kiện đêm đó, Trong giang hồ mỗi người lại kể một kiểu, có người nói giải liên thành đã nghiên cứu ra một loại thuốc mê rất mạnh, khiến cho tất cả mọi người đến nơi hẹn đều bị mê man, không biết gì cả. Tuy nhiên sau đó, một vị tiên mối võ lâm đi ngang qua đã đánh bại quái vật, cứu được đại gia họa. Cũng có người nói rằng giải liên thành không khống chế được sức mạnh của mình, làm cho bản thân cũng bị mê hoặc tóm lại có vô vàn suy đoán. Khi đó, lục cảnh vẫn chưa nổi danh, chỉ là một nhân vật nhỏ bé, vì vậy đại gia họa cũng không nghĩ đến việc. Liên hệ sự việc này với hắn Có lẽ hạ hoè lại mơ hồ nhớ rằng Trong suốt đêm ấy tại từ lâu Chỉ có lục cảnh vẫn giữ được tỉnh táo Vì vậy nếu ai có thể cứu đại gia họa Thì chỉ có thể là lục cảnh Hơn nữa khi vào thư viện Hạ hoè đã biết rõ về sự tồn tại của quái vật Và đặc biệt đi thăm dò sự việc 3 năm trước Phát hiện rằng Ti thiên giám là sau đó mới cử người điều tra Lúc đó lại không có giám sát Và sau khi điều tra Kết luận rằng quái vật kia đã biến mất Nói cách khác Rất có thể đêm đó Lục Cảnh đã giải trừ được chất nhiệm của quái vật, cứu tất cả mọi người trong tử lâu. Hơn nữa, tính cả lần trước nàng bị thương tại miếu hoang, Lục Cảnh đã cứu nàng hai lần và ôm nàng hai lần. Nhưng giờ nghĩ lại, những việc đó dường như cũng không có ý nghĩa gì. Hạ Hoè không phải không nhận ra tình cảm của Lục Cảnh dành cho nàng, đặc biệt là sau đó, có vẻ như hắn còn đang tìm cách hàn gắn mối quan hệ giữa hai người. Tuy nhiên, Hạ Hoè cũng cảm nhận rõ tình cảm của Lục Cảnh dành cho Yến Quân và Ôn Tiểu xuyên Chuyện này đã rõ ràng ngay từ khi bọn họ cùng nhau đi tìm quái vật trong Tàng thư lâu, Hạ Hoè cũng cảm nhận được nguy cơ vào thời điểm ấy, nàng từng nghĩ sẽ mạnh mẽ đứng lên, bảo vệ hạnh phúc của mình. Mặc dù Hạ Huệ không có tên tuổi lớn như Ôn Gia Thất tiểu thư hay Vân Thủy Tĩnh, từ các đại sư tỷ, nhìn tự tin của nàng cũng không kém mai. Nhiều người chỉ vì nàng có vẻ ngoài như cô gái trẻ con, mà đánh giá thấp sự kiên định và cứng rắn trong lòng nàng. Cho nên, khi nghe tin về sự việc xảy ra tại trạng Nguyên lâu, nàng không cảm thấy tuyệt vọng mà ngược lại, lòng dâng lên một khí thế chiến đấu chỉ là vào khoảnh khắc cuối cùng nàng lại đổi ý không phải vì nàng cảm thấy không thể thắng yến quân hay ôn tiểu xuyên mà chỉ vì nàng không muốn thấy lục cảnh rơi vào tình thế khó xử dù thắng cũng chẳng có gì vui vẻ chỉ khiến người kia thêm khó xử mà thôi hà hòe sẵn sàng chịu oan ức nhưng không muốn ép người kia phải lựa chọn những điều hắn không muốn nàng yên lặng uống hết chén trà trong tay thấy lục cảnh bước đến gần hình như muốn nói gì nhưng nàng đã mỏi lời trước phí bộ đầu đã muộn rồi chúng ta đi gặp phu nhân hồng châu thôi Phí bộ đầu nghe vậy, lau miệng rồi nói Đúng vậy, trễ nữa thì trời sẽ tối mất Mà cung lỡ ra nhà chỉ có nữ quyến Đến lúc đó cũng không tiện Hồng Châu năm nay chỉ mới 27, 28 tuổi Hơn nữa, vì không phải lo lắng chuyện ao cơm Nàng luôn chăm sóc bản thân một cách tỉ mị Vì thế dung mạo vẫn gần như không thay đổi so với thuở thiếu thời Chỉ là hai đầu lông mày Ít phần ngây thơ tươi tắn Mà thêm vài phần nhã nhặn, dịu dàng Nàng sai hại nhân mời lục cảnh Và hai người còn lại vào khi nghe phí bộ đầu trình bày mục đích đến đây, nước mắt nàng liền rơi xuống hai gò má. ta thật sự xin lỗi tăng lanh khi còn trẻ, ta ham chơi, bạc tình bạc nghĩa, lại nghe mẫu thân và các tỷ tỷ trong lầu nói rằng nam nhân không đáng tin cậy, bởi vậy ta luôn cố gắng không để bản thân động tình. chỉ cần không động tình, với sắc đẹp của mình, tự nhiên có thể khiến nam nhân tự nguyện dâng lên tiền bạc. vì thế, dù không gặp được người như ý, ta cũng không lo lắng. khi tuổi già sắc suy, vì lúc đó cũng không phải lo toan về kế sinh nhai. hồng châu thở dài. Lúc đó, ta luôn tin vào câu nói này Cho nên khi gặp Tăng lang, Ta nghĩ hắn cũng chỉ là một ân khách giống những người khác Khi ta gặp hắn lần đầu Hắn đến cùng bạn Hiễu Nhưng lại không thoải mái như bạn hắn Có phần hơi rụt rẻ Khi nhìn thấy ta, ánh mắt hắn lập tức quay đi chỗ khác Ta biết làm sao ứng phó với nam nhân như vậy rồi Không phải liếc mắt đưa tình này từ đầu Mà là cùng hắn trò chuyện về thi từ Tiểu thuyết, rồi đàn cho hắn nghe Để hắn từ từ mở lòng Về sau, hắn cùng ta trò chuyện rất hợp duyên Còn luôn cảm thán rằng ta Với tài hoa này lại phải lưu lạc Nơi phòng chân thật là đáng tiếc Trong lòng ta lại cảm thấy có chút buồn cười Nếu không phải từ nhỏ bị bán vào thanh lâu Thì những khi từ ca phú này ta làm sao mà học được Dù sao Có bạc trong tay vẫn là một điều không tệ Đáng tiếc là người họ tăng lại có chút hẹp hòi Dù ta đã tận tâm phục vụ Khi ta sắp rời đi Ông ta cũng không cho ta một văn thưởng bạc Kết quả không qua mấy ngày hắn lại tìm đến ta Lần này không những bù lại số bạc thưởng trước kia mà còn tặng thêm cho ta hai bản thi tập. Ta nhìn hắn có chút ngớ ngẩn, nhưng cũng phải thừa nhận, hắn quả thật hảo phóng. Vì vậy, ta cũng lấy lại tinh thần, tiếp tục ứng phó với hắn. Chúng ta không chỉ đàm luận về thi từ ca phú nữa, hắn chia sẻ với ta về cuộc sống hàng ngày của mình, kể về những người bạn của hắn, kể về hai lần lên kinh đi thi và những chuyện lạ gặp phải trên đường, những câu chuyện đó lại khá thú vị. Dù sao, chúng ta đi một chuyến này, bình thường ít khi ra ngoài, huống chi là rời khỏi ổ Giang Thành. Ta luôn cảm thấy hiếu kỳ với thế giới bên ngoài Hắn cũng hỏi ta về thân thế, Nhưng thân thế của ta thật chẳng có gì đặc biệt Cha mẹ đều là tá điền Cha vì một lần đó mắt chơi cờ Mà đem ta đi bán Sau đó ta bị bán qua nhiều nơi Cuối cùng bị mụ mụ chọn chúng vào nghề này Cũng may là mụ mộ, mộ đã dạy ta cách ứng xử Trong những lúc như thế này Vì vậy khi hắn hỏi Ta nói với hắn rằng ta là thư hương môn đệ Chỉ là sau đó cha ra ngoài gặp phải cường đạo Bị giết Rồi những người trong tộc đã chiếm đoạt gia sản của cha Đuổi mẹ con ta ra khỏi cửa Không lâu sau, mẹ ta chết vì bệnh Để có tiền lo liệu việc may tán cho mẹ Ta đành phải bán mình Kỳ thật, nếu người hỏi những cô nương khác trong lầu Chuyện xưa của các nàng hầu như cũng tương tự nhau Bình thường, những người có kinh nghiệm với khách Phần lớn chỉ cười cười Thậm chí không bao giờ hỏi chúng ta những câu ngây ngô như vậy Nhưng hắn lại coi là thật Thậm chí còn thấy rằng sẽ cưới ta Bảo vệ ta khỏi bị khí dễ Ta thì không phản đối việc xuất giá Nhưng sau khi hiểu rõ về hắn Ta nhận ra rằng. Hắn thực tế cũng chẳng phải là người có nhiều tiền Nên ta không quá hứng thú với việc cả cho hắn Tuy nhiên, ta vẫn cố làm ra vẻ cảm động Mẹ ta nói rằng Nam nhân là vậy Người chỉ có thể làm hài lòng họ trước Họ mới có thể dùng tiền của mình để làm hài lòng ngươi. Nhưng phải nói rằng Khi ở cùng hắn, ta cũng thật sự bị chân thành của hắn cảm động Trong những lúc vô tình Ta đã động lòng Thậm chí vào đêm cuối cùng ấy Khi hắn nói muốn dẫn ta đi Ta thật sự đã có một chút do dự Nhưng rồi, ta lại lùi bước Vì ta không biết chúng ta sẽ đi đâu Dù có chạy ra khỏi thành Khi tiền của hắn hết Chúng ta vẫn sẽ cùng đường mặt lộ Vì vậy ta khuyên hắn tỉnh táo lại Suy nghĩ kỹ càng hơn Nhưng thần sắc của hắn lại rất kích động Hắn nói rằng hắn đã tiêu hết tất cả tiền Nếu như ta không đi cùng hắn Ta sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa Hắn còn bảo đây là cơ hội duy nhất của chúng ta Ta bị hắn làm cho cuống lên Đành nói với hắn rằng trước đây ta đều đã lừa hắn Nói rằng ta cũng đã nói với những nam nhân khác như vậy Chỉ để ép họ tiêu hết tiền của mình Khi câu nói ấy vừa thốt ra Ta lên hối hận Ta mãi mãi không thể quên được cái khoảnh khắc đó Ánh mắt hắn thể hiện Hồng Châu nói tiếp Lúc ấy đó không phải là thất vọng Mà chỉ là Chống rỗng Cả người hắn như bị rút hết sinh khí Không còn chút sức sống nào Ta lo lắng cho hắn liền khuyên hắn về nhà Nhưng không ngờ hắn chẳng nói một lời Trực tiếp nhảy ra ngoài cửa sổ Nàng dừng lại một chút Thần sắc trở nên vô cùng đắng cay Là ta hại hắn Là ta hại hắn Là ta hại hắn nhảy xuống Ta không nên nói những lời tổn thương hắn như vậy. Nếu được chọn lại, ta thà cùng hắn rời khỏi thành, dù rằng có thể chẳng bao lâu sau sẽ rơi vào đường cùng. Hồi trẻ, chúng ta thường gặp phải rất nhiều người, những người thật lòng đối tốt với mình nhưng lại không để tâm, vì chúng ta nghĩ rằng bỏ lỡ người này sẽ có người khác đến, nhưng sự thật lại thường tàn khốc hơn thế. Sau khi hắn chết, ta không thể quay lại thời kỳ thanh xuân tươi đẹp ấy, vì cuối cùng ta cũng không thể ngừng nghĩ về hắn, nhớ lại đêm đó, cái khoảnh khắc hắn nhảy xuống, may mắn là lúc ấy ta còn trẻ tìm được người khác một ân khách khác để kết duyên làm hắn phải ra ngoài hồng châu nói xong ánh mắt nhìn về phía lục cảnh và hai người còn lại không biết các vị sao lại bỗng nhiên cảm thấy hứng thú với câu chuyện cũ này lục cảnh không vội mở miệng mà chỉ liếc nhìn phía bộ đầu người sau lập tức hiểu ý lục đại hiệp hạ nữ hiệp ta chợt nhớ có vài việc chưa giải quyết ở nhà môn xin phép đi trước một bước hai vị nếu cần sự giúp đỡ có thể đến nhà môn tìm ta làm phiền rồi lục cảnh cảm ơn một lần nữa sau khi phí bộ đầu rời đi Hạ hệ mới mở lời sau khi phí bộ đầu rồi đi chúng ta muốn nhờ người giúp đỡ một chút hỗ trợ ta có thể giúp gì hồng châu vẻ mặt hơi mơ hồ hỏi lại thời gian gần đây trong nội thành có một số vụ án mạng xảy ra tại các thành lâu không biết phu nhân có nghe qua chuyện này chưa có nghe chút ít hồng châu gật đầu rồi bất chợt nhớ ra điều gì sắc mặt hơi thay đổi các ngươi chẳng lẽ nghĩ những vụ án này có liên quan đến tăng lam lạ là, là hôn quỷ của hắn quay về trả thù có thể lắm hào hệ đáp nhớ lại những thứ đã học được trong lớp không định tiết lộ sự tồn tại của các hồn ma nên lấy cớ về quỷ thân để giải thích vậy tại sao hắn không trực tiếp tìm ta hồng châu lẩm bẩm tự nói còn hạ hoè không trả lời mà lại hỏi ngược lại nếu có cách để làm cho hồn quỷ của tăng thư xin được siêu thoát không biết phu nhân có sẵn lòng chấp nhận một chút nguy hiểm để giúp hắn không hồng châu do dự một hồi rồi gật đầu đương nhiên ta phải làm sao trong tình huống bình thường quỷ hồn không thể yên nghỉ là vì khi còn sống nguyện vọng của họ không thể thực hiện được Hạ Hoè nói nguyện vọng khi còn sống Hồng Châu khẽ giật mình, tăng lang khi còn sống nguyện vọng là cùng ta sao? Nhưng hắn hiện tại đã chết. Nói cách khác các ngươi muốn ta tự diệt cùng hắn sao? Hồng Châu nói đến đây sắc mặt khẽ thay đổi, cả người cũng khẩn trương đứng lên. Hạ Hoè vội vàng an ủi: Không phải, không phải, chúng ta sẽ không làm tổn thương ngươi. Hơn nữa đêm nay bất kể chuyện gì xảy ra chúng ta đều sẽ ưu tiên bảo vệ tính mạng của ngươi. Lục Cảnh cũng lên tiếng: Không chỉ có chúng ta Thiên Mã Tiêu Cục. Tam hồ đường và một số cao thủ cũng có mặt Chỉ cần ngươi gặp nguy hiểm Nhất định sẽ có người xuất hiện bảo vệ Hồng Châu nhẹ nhàng thở ra Vậy là tốt rồi, quên đi Các ngươi không cần phải nhắc lại trước cho ta phải làm gì Cứ để ta suy nghĩ Đến lúc cần, ta sẽ ấn các ngươi làm là được Hạ hoè không ngờ Hồng Châu lại dũng cảm như vậy Chẳng cần suy nghĩ nhiều đã lập tức đồng ý Hồng Châu lộ ra một nụ cười có chút đắng cay Dù sao thì ta cũng thiếu hắn Coi như là trả nợ vậy Nói đến, ta còn phải cảm ơn các ngươi chuyện năm đó vẫn luôn là một khúc mắc trong lòng ta. đáng tiếc hắn đã chết, ngoài sự ấy nấy, ta chẳng thể làm gì thêm. bây giờ có cơ hội, có thể một chút bù đắp cho chuyện sai lầm năm đó, cũng có thể làm cho lòng ta dễ chịu hơn một chút. đến mức ta vì sao tin tưởng các người, cũng rất dễ dàng hiểu được. nếu ngay cả lục đại hiệp mà còn không thể tin tưởng trong ổ giang thành, thì quả thật không còn ai có thể tin tưởng nữa. vậy có thể nói, đây chính là sân nhà tác chiến của lục cảnh trong ổ giang thành, hắn chẳng cần muộn đến lực lượng của ti thiên giám chỉ với danh tiếng của mình, hắn đã có thể điều động mọi thế lực trong thành, từ văn phủ đến giang hồ môn phái, thậm chí là dân chúng bình thường, tất cả đều sẵn sàng phối hợp với hắn trong việc điều tra án. có sự trợ giúp của Hồng Châu, Lục Cảnh và Hạ Hoa giống như nắm trong tay vũ khí mạnh mẽ nhất để đối phó với quỷ vật kia. sau đó, hai người không tiếp tục đi lại mà ở lại nơi Hồng Châu dùng bữa tối tại đó. sau bữa ăn, họ thuê một gian phòng nhỏ, hoan chân ngồi tu luyện cho đến giờ tí trong hai tháng này, vụ án tay lầu liên tiếp xảy ra tại ổ Giang Thịnh. Những người rơi từ trên lầu xuống Đều là kỹ nữ Không có mối quan hệ rõ ràng giữa họ Chỉ có một điểm chung là tất cả đều xảy ra vào giờ tí Vì vậy, Lục Cảnh, Hạ hoè và Hồng Châu Đều bắt đầu hành động sau giờ tí Hướng đến khu phố Đông Đúc Với nhiều thanh lâu kỹ viện nhất trong thành Tuy nhiên ngoài khu vực đó Trong thành còn có một số thanh lâu nhỏ lẻ. Tuy rằng gái giang hồ nhiều không kể hết Nhưng số lượng các nhà kỹ viện Lên tới 200 đến 300 Điều này tuy chỉ là do giới văn nhân Khi sĩ thổi phồng lên Nhưng thực tế thì số lượng không hề ít May mắn thay Lục cảnh có rất nhiều bằng hữu Nhờ vậy mới có thể chú ý đến mọi chuyện Tuy nhiên những sự việc cách khá xa Lục cảnh tạm thời Không thể làm gì Chỉ có thể tìm người quan sát Dù sao trước tiên cần phải cấp cứu người Nếu không tìm được quái vật kia cũng không sao Chỉ cần chờ thêm vài ngày Dù sao chỉ cần vật kia còn tiếp tục xuất hiện Sớm muộn gì cũng sẽ đến đây Trong 15 vụ án trước Có đến 11 người bị hại đều ở gần đây tính ra khả năng nó xuất hiện tại đây vẫn rất cao giang thành vốn nổi tiếng là thành phố không ngủ mặc dù đã qua nửa đêm nhưng trên các con phố vẫn có không ít người tìm kiếm thú vui đặc biệt là các thanh lâu kỹ viện ven sông vào thời điểm này lại là lúc náo nhiệt nhất trong ngày tiếng gió trúc âm thanh mời rượu tiếng châu chọc từng tiếng một lọt vào tai và thỉnh thoảng còn có những tiếng thở dốc đầy quyến rũ hạ hoại nghe mà mặt đỏ bừng hận không thể che đi đôi tai của mình còn hồng châu thì đã sớm quen với cảnh tượng này, nét mặt không hề thay đổi. nhưng lục cảnh, hạ hoè liếc trộm lục cảnh, phát hiện hắn có vẻ hơi lơ đàng, luôn nhìn đồng ngó tây, nhưng lại không chú ý đến các thành lầu xung quanh. ánh mắt của hắn nhiều lần hướng về phía con phố trước mắt, dường như bị những tiểu thương ven đường thu hút. hơn nữa, sau một lúc, lục cảnh lại bất ngờ đi vào một quán nhỏ ven đường và mua bốn chiếc bánh cát trong suốt. sau khi nhận lấy, lục cảnh liền ăn một cái, sau đó mang ba cái còn lại về cho hạ hoè và hồng châu. Hồng Châu khẽ khoát tay từ chối một cách nhã nhặn. Còn Hạ Huệ mặc dù không có ý muốn, nhìn lại để ý, người bình thường có lẽ sẽ cho rằng Lục Cảnh chỉ bỗng nhiên thèm ăn, nhưng đối với Hạ Huệ, nàng hiểu rõ Lục Cảnh, nàng không cảm thấy hắn sẽ làm việc lơ đễnh như vậy khi đang làm chính sự. Ngay sau đó, nàng lại nghĩ đến lần trước đi tìm Hồng Châu, lúc đó Lục Cảnh cũng đột nhiên dừng lại, gọi phí bộ đầu cùng uống a bai trà, giờ nghĩ lại, hành động của hắn rõ ràng có chút kỳ lạ. Hạ Huệ chưa kịp nghĩ kỹ lại, chỉ thấy phía trước có người chạy nhanh đến. Người này mặc trang phục như văn sĩ, nhưng dưới chân lại bước đi nhẹ nhàng như bay. Mỗi bước hắn bước ra, thân thể liền vọt ra hơn một trượng, rồi lại nhẹ nhàng điểm một cái, vượt qua mấy người đi đường. Chỉ một lát sau, hắn đã chạy đến trước mặt ba người. Ân Hộ Pháp, Lục Cảnh liền vọt tới, ôm quyền. Ân Thanh và Lục Cảnh cũng coi như là người quen cũ. Trước đây vì chuyện thanh trúc đang gây náo loạn, Ân Thanh còn cùng Lục Cảnh bồi lễ, có thể nói hắn là người phát hiện ra tài năng của Lục Cảnh đầu tiên ở Ổ Giang Thành. Lúc ấy. Lục Cảnh thậm chí còn chưa luyện võ công gì, chỉ nhờ vào một chiêu phản chấn đã khiến tên tuổi của mình vang dội ở ổ giang thành, điều này đã thu hút sự chú ý của Tam hổ đường và họ đã sớm đến bái phỏng. Ân Thanh vì có đôi mắt sắc bén, sau đó còn được khen ngợi vì phát hiện ra tài năng của Lục Cảnh. Lần này Lục Cảnh tìm người hỗ trợ, hắn không chần chừ, lập tức dẫn người đi ngay, Lục Đại hiệp, Hạ nữ hiệp, Hạ nữ hiệp. Ân Thanh cũng không nói nhiều, chỉ đơn giản nói: "Tìm được người rồi." Lục Cảnh tinh thần chấn động. Không kịp nói gì thêm, vận khởi khinh công lập tức Lao về hướng ân thanh chỉ đến Hạ Huệ mang theo Hồng Châu cũng vội vàng chạy theo Khi đến nơi, lục cảnh không khỏi sưỡng sờ Hắn không ngờ lại là Kim Lâu Không biết có phải là Kim Lâu Đang gặp phải vận rủi hay không Lần này cũng là một cô nương trong Kim Lâu té lẩu Vị chủ chứa trước đây đã tiếp đón lục cảnh Và Hạ Hoè cũng rơi xuống Nhưng lần này có phần khôn ngoan hơn Đến giữa đêm, ông ta đã cho hai gã sai và tuần tra Cẩn thận hơn một chút họ phát hiện một nữ tử ngồi bên cửa sổ, hai chân vươn ra ngoài. Bọn họ lập tức bẩm báo cho chủ chứa. Nghe vậy, chủ chứa hoàng hốt vội vàng dẫn người lên lầu ngăn cản. Nhưng khi đến ngoài cửa, ông phát hiện cửa đã bị người trong phòng khóa chặt, không thể mở ra từ ngoài, liên càng thêm lo lắng. Khi Lục Cảnh đến nơi, nhìn thấy chủ chứa như thấy được cứu tinh, vội vàng hô lên, "Lục đại hiệp, Lục đại hiệp, mau cứu cô gái đáng thương kia." Tuy nhiên, Lục Cảnh khi đến dưới lầu, không vội vã hành động, mà chỉ ngẩng đầu lên nhìn vào bên trong phòng. Nơi có một thân ảnh ngồi trên giường, người đó cũng vừa lúc liếc nhìn hắn, rõ ràng là một mỹ nhân da trắng, vẻ đẹp diễm lệ, nhưng chỉ trong chốc lát, chán nàng lại nổi lên những cơn xanh, vẻ mặt dữ tợn, đầy oán khí, nàng lẩm bẩm trong miệng, đáng chết, cả người hết thảy đều đáng chết.